Cả hai vội vàng bước những bước thật nhanh trên con đường tất tới nhà cụ đồng. Khi đến nơi đã thấy Điền cùng một người dân phòng đang đứng đợi, ông thọ lúc này liền hỏi Điền. Đâu? Người đâu? Điền Điền đáp. Thủ trường à, hai người đây rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến đó. Đoàn Điền hỏi anh dân phòng. Nhà đấy là ở đâu anh nhỉ? Anh dân phòng Điền trả lời. Mọi người đi theo tôi, đó là nhà ông hợi. Ngôi nhà bò hoang cũng phải hơn hai năm. Hình như thằng Hào bị ma đưa đến đó hay sao vậy? trên mặt của nó cứ như người mất hồn vậy. Cảnh không biết đâu. Lúc chúng tôi tìm đến nơi thì bị nó no dọa cho tí nữa sợ mà chết. Mày đi đông người với trời sáng chứ không... Vừa đi theo chân của anh dân phòng, Mạnh vừa hỏi. mà đưa là sao? Anh dân phòng chấp miệng thở dài. Lão Hợi có một đứa con gái bằng tuổi của Hào. Hồi xưa hai đứa chúng nó yêu nhau cả thù này ai cũng biết. Còn tưởng đâu sắp cưới rồi đấy chứ? Chúng nó quấn quýt nhau lắm. Con bé chăm đẹp người đẹp nít, Nghị công tội cho nó. Mẹ mất từ sớm, thằng bố tình nghiện rượu, Lúc nào trong người cũng có hơi men. Lão hội say xỉn suốt ngày, Nghe người ta đồn cũng chính vì say rượu, Mà lão khiến vợ mình phải chết. Có ai ngờ đâu cũng lại vì rượu, Lão lại hại tiếp cả đứa con gái của mình. Điền lúc này ấp úng, cô gái tên Trâm đó cũng chết rồi ư? Anh dân phòng gật đầu, chết rồi. Lao hởi say rượu hãm hiếp cả con gái. Lúc mà hàng xóm chạy sang thì đã muộn. Con bé qua út nước cho nên gieo mình xuống cây giếng ở ngay trước khoảng vườn. Lúc vốt được xác của nó lên thì thằng Hào tới. Hãy để chúng nó có hẹn đi chơi với nhau. Nghiệt ngã thực sự. như thằng Hào ôm thi thể con bé Trâm gào khóc ai cũng rớt nước mắt. Tổ trà cái đảo hợi. Thế mà con lợn ấy là bỏ trốn mất tầm mất tích. Cho đến bây giờ cũng chưa biết sống chết thế nào. Ngôi nhà bò hoang từ đó cho đến bây giờ. Mạnh liền thắc mắc. Nhưng sao các anh lại đến đó để tìm? Là trùng hợp thôi có phải không? Anh dân phòng liền nói tiếp. À không phải là trùng hợp. Là nhà bà Hậu nhờ chúng tôi tìm ở đó. Theo như lời của bà Hậu thì mấy hôm trước, thằng hầu đang trên đường về thì đột nhiên ngã ra giường ngất xỉu. Tôi mấy may mà công khan đi qua thấy mà đưa về nhà. Lúc tỉnh lại thằng Hào có kể là nó nhìn thấy hồn ma của con bé Châm, cả đoàn đường đạp xe con bé Châm cứ ngồi sầu xe của nó. Sáng sáng hôm qua bà hậu có nghe nó bảo muốn đến nhà cái Châm để dọn dẹp. Bà hậu ngăn không được, đến chùa thì nó về mặt mũi u rũ, chẳng buồn nói năng gì cả, hỏi cũng chẳng bảo sao. Cho đến tối muộn lúc ấy thì bà hậu đang bận tìm giấy tờ gì cho Châm. Cả con bé Huyên cũng đang lưới hối tìm phụ mẹ. Thì thằng Hào pha cốc nước chanh đem tới bảo mẹ uống để cho đỡ khát. Bà hầu với cái Huyên uống xong thì ngủ đi bì cho đến tận sáng hôm sau. Nhớ tới chuyện hồn ma của cái châm, bà Hảo mới nghi con của mình tìm đến nhà con bé. Ai dè là đúng thật. Nhiều chuyện cứ bảo không tin nhưng mà không tin không được. Lúc mà đến nơi chúng tôi sợ hết cả hồn. Ông thọ liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Anh dân phòng gật đầu đáp. Vâng ạ. Và trong nhà thấy cửa khép hờ, gọi không ai thưa. Mọi thứ im phẳng phắc. Đang ngó qua ngó lại thì tôi thấy trong tủ vài, vừa có một thứ gì đó chuyển động. Nhìn kỹ thì đúng là trong tủ đang có một cái gì đó lồi lồi ra. Bố từ sự nhà nó, kéo cánh tủ xuống mà hoảng sợ. Cái thằng hào nó ngồi ở trong tủ, trong tay của nó ôm một đống chuột con, lục nhúc chung quanh toàn là chuột. Thế người lũ chuột chạy hết, Còn thằng Hào thì vẫn ngồi trong đó cười nhưng ngây dại Lời nó ra bên ngoài không ra Hỏi không có nói Nhìn cứ như là thằng mất hồn vậy đó Thế nên là tôi mới vội chạy đến nhà của cụ đồng báo cho các đồng chí có một đồng chí công an viên hai người trong đội dân phòng ở đó canh chừng thằng Hào Chứ không thì rồi có làm sao thì chết ra Đi thêm một đoạn đường Rẽ vào con ngó nhỏ tới nhà của lão hợi Anh dân phòng nói tiếp Sắp đến rồi Ngày trước trong ngõ cũng có bốn năm nhà, nhưng mà từ sau khi cái châm tự tự chết ở dưới giếng, hai ba nhà gần sát nhà lão hợi chẳng dám ở đây. Cứ nửa đêm về sáng toàn nhìn thấy bóng trắng lang thang ở nơi sân vườn. Lúc thì hát, lúc thì khóc. bộ ai dám ở chứ? tôi cũng nghe thôi chứ chưa gặp ma bao giờ cả. Cái mà nghĩ thì cũng đã sợ hãi rồi. Trời tối cho thêm tiền cũng chẳng dám đến đây. Vậy mà thằng Hào thằng này nói nhát lắm. Không phải là ma đưa lối quỷ dẫn đường thì làm sao nó dám mỏ tới. Bước vào trong khoảng sân nhà lão hợi. Mạnh điền ông thọ đi mắt nhìn thấy ngay ở cây giếng trước khoảng sân vườn. Cảnh vật tiêu điều cây cối cỏ dại um tùm. Đúng là đã lâu không có người ở. các một đồng chí công an huyện cùng hai dân quân tự vệ đang ở đây. Thế ông thọ đồng chí công an vội chạy ra báo cáo. Đồng thời dẫn mọi người đi vào trong nhà. Đứng trước cây tủ vải. Bên trong tù là Hào đang ngồi thu lưu Hai tay ồm lấy hai đầu gối Quý mạnh không nói không rằng Cậu ta sao vậy có bị thương ở đâu không Ông thọ hỏi đồng chí công an điện đáp báo cao thủ trưởng Để lúc tìm thấy đến bây giờ Cậu ta nhất định không chịu bước ra khỏi tù Cứ ngồi ở trong đó khóc lóc Lúc khóc lúc cười Em có thử lôi cậu ấy ra Nhưng cậu ta phản kháng cào cấu cắn xé Bất cứ ai chạm vào Anh dân phòng dẫn ông thỏ tiết đầy khẽ nói, liệu có khi nào thằng Hào nó bị điên không? Mạnh hỏi, trước kia cậu ấy có bị như thế này không? Anh dân phòng liền lắc đầu, không, nó bình thường lắm, hiện lành không nghịch ngợm hay gây gỗ với bất cứ ai bao giờ, lại còn nhát nữa. So với đám thanh niên trong thôn thì thằng Hào lạnh nhất, này chỉ có làm sao thì nó mới trở nên như vậy. Hào ơi, Hào! thư gọi nhưng hào vẫn im lặng không đáp. Mạnh đến về bàn thờ, Thế trên bàn thờ có bày một đĩa quả, chút tiền vàng và một cái lọ nhỏ cắm ba bông hoa cúc. trong nhà đồ đặt phủ bụi dày, chỉ có bàn thờ là được lau dọn sạch sẽ. ông thọ nói với mạnh tìm được người mà giờ thần trí không có ổn định như vậy thì cũng bằng không. trước mắt có lẽ phải tìm cách đưa cậu ta về nhà. càng lúc tôi lại càng cảm thấy cái thôn này có nhiều chuyện kỳ dị. mạnh à. Cậu có ý kiến gì không? Mạnh liền đáp cứ nghĩ tìm đường hào thì sẽ hỏi được thông tin về Thuận Nhưng mà xem ra mọi chuyện càng lúc càng khó khăn Trên thực tế đội của Thủ trường Khiêm là những người tìm đến nhà Thuận Chắc chắn giữa Thuận và họ có điều gì đó liên quan đến nhau Cậu Thuận này cũng biến mất tầm mất tích giống như Thủ trưởng Khiêm Chẳng lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên cần ta không đến nhà máy gạch, tìm trong thôn cũng chưa thấy xuất cuộc thì cậu thuận này đã đi đâu? Đột nhiên từ trong tù vải hào đứng dậy bước ra bên ngoài, ánh mắt vô hồn hào bước từng bước chậm rãi tinh ngưỡng cười trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hào đi ra tới ngoài hiên thì dừng chân đứng im một chỗ, chỉ tay về phía cái giếng đằng trước khoảng vườn, hào nhận miệng cười. Nổi lên rồi đó, đều cười của hào khiến cho mạnh dùng mình nổi ra gà nhìn theo hướng chỉ tay của Hào, mạnh vội hỏi đồng chí công an đi cùng với người dân phòng đến đây trước đó. Khi nãy anh đến đây đã kiểm tra bên dưới giếng chưa? Đồng chí công an trả lời, có. Chúng tôi đã tìm quanh nhà, tìm cả trong vườn như ngoài cậu Hào này ra thì không thấy ai khác. Xe giếng cũng chẳng có gì cả. Thế nhưng Hào vẫn đứng đó chỉ tay về cái giếng, vừa cười vừa nhắc lại câu nói vừa rồi. Nổi lên rồi đó Ông thọ liền ấp úng cậu, cậu ta đang nói gì vậy Có một linh cảm bất an xuất hiện Khiến mạnh bất sắc dùng mình Mạnh điền tháp Hình như ở dưới giếng có gì đó Thủ trưởng à Tôi sẽ ra đó kiểm tra Đồng chí công an đi cùng đội dân phòng gật đầu Tôi sẽ đi cùng anh Cả hai nhanh chóng bước về phía miệng giếng Thành giếng rêu xanh phủ từng mảng lớn bên giếng nền cạnh vẫn còn có kinh cầu bốc nước ngoèn gì, có mùi thung tuồng bốc lên thoang thoảng. càng tới gần giếng thì mùi này càng nặng. đợi chiếc công an nói với mạnh. lúc nãy có mùi đâu nhỉ, sao bây giờ lại? không suy nghĩ nhiều, mạnh chống ngay ta lên thành giếng rồi ngó đầu nhìn xuống bên dưới. tròn mắt xứng người mấp máy môi mạnh liền bảo, dưới dưới dưới có người chết. Đồng chí công an đi cùng mạnh vội nhìn xuống giếng, quả nhiên là như vậy. Bên dưới là nước trong lòng giếng, có một cái xác nổi lệnh bệnh theo tư thế úp mặt, lưng nổi lên trên. Đồng chí công an quay lại rồi nói lớn, bà ca thủ trưởng, có một sắc chết nổi lên ở bên dưới giếng nước. Ông Thọ cùng những người khác giật mình, họ giật mình không phải vì tin báo có người chết dưới giếng, mà vì đột nhiên hào phát đến cười tìm giải. Nổi lên rồi, nổi lên rồi đó. Cười xong, thiệt hào khự người, dẫn lên một cái rồi ngã làn dẫn đất, mắt nhắm nghiền toàn thân bất động. Các cậu, kiểm tra cậu ta xem thế nào? Chuyện quái quỷ gì ở đây vậy? Giao hào lại cho điền cùng ba người trong đội dân phòng. Ông thọ nhanh chóng chạy tới chỗ cây giếng. Tần mắt nhìn thấy dưới giếng có một cái xác đang nổi lên bốc mùi hôi thối. Ông thọ đặt câu hỏi. Là ai chết vậy? Nhìn quần áo thì không phải xếp khiêm. Liệu có khi nào là cậu thanh niên tiên thuận không hả? Mạnh liền đáp, không ngoại trừ khả năng này. Nhưng mà dù có là ai thì đều cần làm bây giờ là vớt cái xác đền đà. Lúc này Điền cùng một anh trong đội dân phòng cũng chạy đến, ông thọ liền hỏi Điền, Cậu hào kia sao rồi? Điền vội trả lời, báo cáo thủ trưởng, cậu ta chỉ bị ngất đi thôi. Nhưng mà xem ra tình trạng tinh thần không được ổn. Trước mắt có lẽ là nên đưa hào về nhà. Họ đến bệnh xá để theo dõi thêm. Người chết ở dưới giếng là ai vậy hả? Vẫn chưa biết được vì không có thấy được mặt. Bây giờ tôi đang tìm xem có cách nào để đưa được cái xác định chuyện này. Mạnh nói. Đoàn Mạnh quay sang hỏi anh dân phòng đã dẫn mình tới đây. Anh giúp tôi kiếm hai cuộn dây thừng được chứ? Càng dài càng tốt. Dây thừng à? Anh à tôi có một cuộn để tôi chạy về lấy, xong xem có hỏi mượn ai được một cuộn nước cơm. Mà chỉ chợ tầm này là mọi người tập trung ngoài đình cả rồi, không quậy ở nhà cả. Mọi người cứ đợi ở đây, tôi chạy ù đi xong tôi quay lại ngay. À, mà có cần gọi thêm người tôi giúp không? Anh dân phòng hỏi, mạnh liền trả lời, có. Nếu trên đường anh gặp công an hay là bà con trong thôn, thì nhờ họ đến đây hỗ trợ. Vớt được cái xác lên trong tình trạng này không dễ dàng gì. Càng đông người càng tốt Anh dân phòng gật đầu rồi vội chạy đi ngay Công mày trong sân có cái xe đạp của một người trong đội dân phòng Công việc còn lại là chờ đợi Trong lúc đó Hảo vẫn còn đang mê man Rồi đã tìm được hào nhưng rốt cuộc vẫn chưa điều tra Tìm hiểu thêm được thông tin gì Thậm chí còn phát hiện ra một xác chết chưa rõ danh tính Đồng chí công an cùng hai người dân phòng đến đây từ sớm Vẫn không hiểu tại sao bên dưới giếng lại có người chết. Rõ ràng khi chúng tôi đến, tôi có kiểm tra khắp nơi. Lúc đó dưới giếng không hề có gì cả. Một người trong đội dân phòng nói, Có khi nào là người chết ở dưới đó mấy hôm, nhưng bây giờ mới nổi lên không hả? Mạnh liền đáp, không có thể là như vậy. Chỉ có điều tại sao cầu hào kia đứng ở trong nhà, lại biết dưới giếng có xác chết nổi lên. Ngay đến đây ai cũng sợn cả giang gà. Thế lúc hào nhìn miệng cười xong chỉ tay ra bên ngoài giếng và nói nổi lên rồi thực sự rất đáng sợ theo như lời của bằng hậu thì sáng hôm qua hào nói muốn đến nhà của trâm để dọn dẹp hôm nay khi cho người đi xác minh ở nhà máy gạch thì biết thêm thông tin thuận xin nghỉ từ hôm qua cho đến hôm nay cũng không đi làm tổ trưởng của thuận cũng là người thôn phượng bãi còn nói thêm sáng hôm qua thuận đi cùng hào đến nhà máy gạch Sau đó suy nghĩ rồi cùng hào quay về. Việc càng hào và thuận cùng biến mất, khiến cho mọi chuyện càng lúc càng trở nên rối rắm. Tìm được hào trong tình trạng tinh thần bất ổn, lại phát hiện ra một thi thể chết dưới giếng chữ rõ rành tính, khiến ai cũng nghĩ người chết dưới giếng kia chính đạt thuận. Bỗng nhiên gió từ đâu thổi tới, cơn gió thoảng qua khiến cảnh lá trên cây trong khuôn viên của nhà châm khẽ lành đậm. Gió lướt trên miệng giếng tạo thành âm thanh như có ai đó đang khóc ở rất gần. Là tiếng khóc của cái châm đấy. Một người trong đội dân phòng lắp bắp nói. Trên đường đến đây, ông thọ điền vào mạnh đều nghe được sự việc đau thương từng xảy ra tại ngôi nhà này. Dân phường bãi ai nấy đều đồn nhau, việc châm chết oan uổng, phong hồn không siêu thoát cho nên hay hiện về, ngồi bên giếng để khóc. Giữa ban ngày ban mặt, âm thanh như tiếng khóc ấy bất chuẩn vang lên, khiến cho ai nó đều phải dùng bình run sợ Mạnh lên tiếng chân an, đồng thời đưa ra lời lý giải. Mọi người đừng sợ, chỉ là tiếng gió thổi qua miệng giếng cho nên vô tình tạo ra âm thanh như mọi người đang nghe thế mà thôi. Tiếng gió hú ấy nó giống như khi chúng ta thổi sáo vậy? Bình tĩnh đi, đừng có để thần hồn nát thần tính. Nghe giải thích có vẻ hợp lý Thế nhưng trong hoàn cảnh này, bảo không sợ thì chỉ còn là nói phép, là tự dối dầm. Bên dưới giếng đang có một cái sắc nổ lên, không biết là ai. Trong quá khứ cũng từng có một người con gái gieo bệnh xuống giếng tự tử chết. Bên trong nhà vẫn còn đó thanh niên hào như bị ma ám lúc tỉnh lúc mê, lúc cười lúc khóc. Tầm này chỉ có những nụ cười méo mó, những ánh mắt thất thần đang nhìn nhau, để cố động viên nhau ở lại chứ bảo là không tin có ma có quỷ thì mới là chuyện khó tin nhất. Ở chỉ là rõ do, do hú thôi. Một người trong đội dân phòng mặt tái mét vừa nói mất vừa liếc nhìn xung quanh run giọng nói. Ông Thọ cũng lạnh cả sống lưng mấy chục năm trong nghề phá án điều tra không ít lần nhìn thấy xác chết máu me. thế nhưng ngày hôm nay là ngày đầu tiên trong đời ông Thọ cảm nhận được cái ớn lạnh khi dùng mình mà bản thân ông không thể lý giải được. Tại sao ông lại sợ đến như vậy? Có gì đó ở thôn phường bãi đang khiến cho quan điểm lập luận về thế giới quan từ chức đến nay của ông Thọ bị lung lay. Khi dù có áp dụng khoa học logic vào để giải thích, thì lại càng tinh nghịch lý. Từ một người không tin vào những chuyện ma quỷ tâm linh, thì nay chính ông Thọ cũng đang chấp nhận rằng, mảnh đất mà ông đang đứng có gì đó không được bình thường nó tạo trong thọ một cảm giác bất an, rõ ràng nó đang hiện hữu quanh đây nhưng lại không thể nhìn thấy. ông thọ lúc này buột miệng, chẳng lẽ đây là cảm giác sợ ma ư? Đúng lúc ấy từ bên ngoài cẩm anh dân phòng nhận công việc đi lấy dây thừng đập sen lau vào trong sân, miệng nói lớn, có dây thừng rồi đây, hẳn ba cuộn luôn nhá. giọng nói của anh dân phòng như su tan đi bầu không khí ảm đạm u ám đến giận người, đang bao trùm lên khoảng không gian trong ngôi nhà của cô gái tiên châm. Tất cả vội đứng dậy, hướng nhìn ra khoảng sân. Anh dân phòng hai bên vai thỏng hai cuộn dây thừng, một cuộn để trước ghi đông xe đạp. Thắng xe bằng cách kê dép vào bánh trước, tiếng xuyền xuyệt kéo dài cho đến khi chiếc xe dừng lại. Quảng ba cuộn dây thừng xuống sân, vừa thở người dân phòng vừa nói. Mọi người đúng là đi gia đình hết cả rồi không biết có chuyện gì mà trưởng thôn đánh kèn triệu tập bà con ra ngoài đó nghít trên đường đi chẳng gặp ai cả mạnh chạy tới kiểm tra độ dài của ba cuộn dây thừng đoàn ước lượng rồi nhầm tính khoảng cách trong đầu thế vậy ông thọ hỏi cầu tính sử dụng cho dây thừng này như thế nào đấy mạnh liền trả lời thưa thủ trưởng tôi sẽ dùng dây thừng treo xuống bên dưới tiếp đó sẽ dùng dây thừng buộc vật thi thể của người chết Mọi người bên trên hợp sức kéo lên, như vậy được chứ? Nghe Mạnh nói chèo xuống giếng để cố định sắt chết. Không chỉ ông thọ mà tất cả những người đang có mật ở đó đều dùng mình. Ông thọ liền ấp úng. Liệu như vậy có ổn không? Anh dân phòng nói nhỏ. Đồng chí tính chèo xuống giếng thật sao? Là như bên dưới đó có thứ gì thì sao hả? Mạnh lại tiếp. Có gì hay không thì cũng phải có người chèo xuống dưới đó chưa biết con đưa được thi thể của nạn nhân lên trên hay không, nhưng mà điều chúng ta cần làm đó chính là xác định xem, cái xác chết dưới giếng đó là ai. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi cố định một đầu dây thường vào gốc xoài đằng kia, sau đó tôi trèo xuống dưới. Khi tôi xuống đến nơi ở bên trên mọi người quàng đầu dây của cuộn thường khác, để tôi tìm cách buộc vào thi thể của nạn nhân. Khi mà buộc xong ở trên này tất cả cùng nhau kéo cái xác lên, mọi người hiểu rồi, có phải không? Điền gật đầu đáp. Đã hiểu rồi. Nhưng mà nếu xuống đó có điều gì bất thường, anh phải hô to để mọi người kéo lên đấy nha. Tất cả quay lại phía cái giếng. Miệng giếng khá là rộng. Một người chèo xuống thoải mái. Cách đó chừng ba mét có một cây xoài. mày nói Điền cố định một đầu dây thừng buộc vào gốc cây. Trong lúc Điền đang buộc thừng thì mạch ước chừng độ dài của hai cuộn thừng còn lại. Hai cuộn còn lại tuy ngắn hơn nhưng cũng phải được hai mươi mét. Tính từ vị trí mặt nước lên trên miệng giếng cũng phải tầm 10 mét. Khi xuống đến nơi mọi người quăng cả hai đầu của hai cuộn thừng, tôi sẽ buộc hai đầu thừng vào thi thể của người chết. Như vậy khi kéo ở bên trên trên làm hai đội, đứng hai bên miệng giếng, cùng nhau kéo sẽ dễ hơn, vì lực được phân bổ sang hai bên. Ông Thọ đồng tình với phương án mà Mạnh vừa đề xuất. cái khó là làm sao để trèo xuống giếng, Còn chưa kể phải buồn dây thừng vào sắc chít nữa. Anh Mạnh à, xe chẳng đã được cố định xong rồi. Anh, anh có cần tôi xuống đo phụ không? Để nói, Mạnh lắc đầu đáp. Thôi không cần đâu. Miệng giếng tuy rộng nhưng mà nếu hai người cùng xuống, không đủ không gian để cố định sắc chít và dây thừng. Hơn nữa như mọi người nói, còn chưa biết bên dưới đó có thứ gì khác hay không. Tốt nhất là để một mình tôi xuống, bên trên mọi người chú ý tập trung là được rồi. Mạnh cười bộ cảnh phùng rồi giật giật sợi dây thừng buộc vào gốc cây xoài. Cảm giác đã chắc chắn an toàn. Mạnh thả dây thừng xuống bên dưới lòng giếng. Hai tay túng chắc sợi dây thừng, đoạn bắt đầu trèo xuống dưới giếng một cách thuận thục. Lòng giếng trơn trượt bởi diêu bám ẩm ướt. Tuy nhiên Mạnh là một chiến sĩ công an được đào tạo bài bản, là người có bản lĩnh cũng như thực lực. Trải qua nhiều đợt huấn luyện khắc nghiệt trong môi trường sĩ quan chuyên ngành điều tra hình sự. Thế cho nên việc nằm vùng cùng những kỹ năng đặc chủng của ngành đã giúp Mạnh chạm tới làn nước đang bức mùi phân hủy của xác chết mà không gặp trở ngại nào quá lớn. Ngâm mình trong giống nước, Mạnh phải cố gắng chịu đựng mùi tử thi nồng nặc, bên trong giếng tới chuyện màu đen vô cùng hôi thối. Điều đầu tiên Mạnh làm chính là tìm cách để lật ngừa sắc chết lại. Việc này khá khó khăn khi mà thi thể đất chưng vỉnh. Bên cạnh đó, khoảng không gian là không quá rộng, dành cho một xác chết và một người đang sống loay hoài không có điểm tựa. Nhìn quần áo của người này mặc thì không phải là ông Khiêm, cố gắng một lúc cũng không thể lật được cái xác, không còn cách nào khác mạnh gọi lên phía trên. Quang di thường xuống cho tôi. Ở bên trên nghe thấy điện bắt đầu quăng xuống một đầu của cuộn thừng thứ hai. Nhận đường đầu dây thừng mạnh tiếp tục ngục nặng, luồn lách sợi thừng qua thi thể của người chết, vòng quanh neck rồi vòng ngược trở lại qua cổ, làm sao để cố định được sợi thừng chắc chắn nhất có thể. Thêm một đầu thừng nữa được thả xuống, bên trên liên tiếp là những lời hỏi han của ông Thọ điền cùng đội dân phòng. "Mạnh ơi, cậu ổn cả chứ? Nếu có điều gì bất thường Các báo để chúng tôi kéo lên. Mạnh nghe vậy thì đáp, "Mọi người đừng lo, tôi vẫn ổn, chỉ là hơi chân tấn cái búi một chút thôi. Khi nào mà tôi buộc xong, mọi người nhớ hợp sức để kéo thi thể của nạn nhân lên nhé." Mặc dù nói là như vậy, thế nhưng qua mười mấy phút ngâm mình dưới làn nước giếng hôi thối, mạnh đang dần cảm thấy cơ thể mỗi lúc một lạnh đi rõ rệt. Tay của mạnh bắt đầu run lên từng chập ngâm mình trong nước khiến dao của mạnh nhợt nhạt bượt màu. Tiếp tục luồn sợi dây thừng qua hai chân của xác chết, vòng qua hắn rồi cố định lại ở phần hông. Cuối cùng thì mạnh cũng cố định xong hai sợi dây thừng vào vị trí của người chết. Mạnh bắt đầu thấm mệt, vừa bơi trong lòng giếng bốc mùi tử thi, vừa phải vật lộn để cột dây thừng vào cái xác. Mạnh thở hổn hển toàn thân run rẩy, mỗi lúc một đuối dần mạnh phải bám chặt tay vào sợi thừng lúc đầu dùng để trèo xuống, xong ngước mắt lên rồi hô lớn: Cậu lên đi, kéo lên. Phía bên trên ông thọ nói vọng xuống: để chúng tôi kéo cậu lên trước, mạnh bám chắc vào đi. Thì nhưng mạnh lắc đầu, xuôi tay ra hiệu đáp lại: Không, mọi người cứ kéo thi thể nạn nhân lên trước đi. Tôi ở dưới này để đề phòng sự cố xảy ra, kéo lên đi. Ở bên trên Điền thiếp mạnh nói đúng, giờ kéo mạnh lên lỡ như có chuyện gì, chẳng lẽ lại mất công trèo xuống. Ngay như vậy cho nên Điền và ông Thọ chưa ra làm hai đội. Đứng hai bên miệng giếng, mỗi bên ba người, cùng nhau cầm hai dây thừng, ông Thọ bảo. Kéo theo nhịp nha, tôi đếm từ một đến ba, cả hai bên cùng kéo. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, ông Thọ bắt đầu. Một, hai, ba, kéo... Một, hai, ba, kéo Cứ như vậy tính hô vang lên theo từng nhịp Cứ đến ba là lại thêm một lần nữa được kéo lên Bên dưới lầm giếng cái sắc chưa rõ danh tính từ từ được kéo lên bên trên Một, hai, ba, kéo Kéo một người bình thường lên khỏi độ cao chừng 10 mét đã khó Đây còn là một sắc chết ngầm nước trong tình trạng phân hủy Lại càng nặng nề và khó khăn hơn Giờ tính trước được vấn đề này, cho nên lúc anh dân phòng đi lấy di thừng, Mạnh dặn gầm dân thôn hay là công an phải nhờ họ đến đây để giúp đỡ. Sáu con người trên làm hai đội, mỗi đội cầm một sự di thừng cố định vào xác chết, cứ như vậy hỏi nhau theo nhịp để được cái xác lên bờ. Bên dưới lầm giếng, khi xác chết được kéo lên qua đầu, Mạnh ngước lên cố gắng nhìn xem là ai thì cũng không thể nhìn rõ được tóc của thi thể rủ xuống ướt nhẹp, bám trận vào khuôn mặt. mày chỉ nhìn thấy đây là một người có dâu, độ tuổi trung niên, không phải là thể khiêm, cũng không phải là thanh niên, như vậy không phải là thuận. vậy người này là ai chứ? nước từ xác chết chảy xuống lầm dính như mưa, thi thể đang được kéo lên trên địa ánh sáng chiếu xuống giếng, khiến khoảng không gian để đậm giếng tối om. mạnh càng lúc càng thấy mệt rõ ràng có điều gì đó bất ổn. Là người trải qua khổ luyện, đã từng thực hiện bài tập vượt sông với quân tư trang trong suốt hai tiếng đồng hồ, mạnh biết khả năng cũng như sức chịu đựng của mình đến đâu. Đành rằng đây là một tình huống phát sinh ngoài ý muốn, thế nhưng không thể nào mạnh lại mất sức mạnh nhanh đến như vậy. Càng lúc càng đuối, chân không thể quặt nước được nữa, hai cánh tay cũng đang run đen bần bật. Mắt của mình bắt đầu hoa dần mình muốn nói gì đó với những người ở bên trên, nhưng không thể nói được. Một, hai, ba, kéo. Cố gắng lên, chỉ còn một chút nữa thôi nào. Cố lên mọi người, vững tay nha, tiếp nào. Một, hai, ba, kéo. Bằng tất cả sức lực, cuối cùng thì ông Thọ và mọi người cũng đưa được thi thể ở di diễn lên trên bà. Khi cái xác được kéo lên để nằm ngửa dân nền gạch, cả ba người trong đội dân phòng hoàng hút lùi người lại. Họ nhìn nhau bằng một ánh mắt sợ hãi rồi đồng thanh nói. Là, là lão hỡi. Cũng đúng đúc ấy, để nhìn xuống bên dưới giếng điện liền hết lên. Anh Mạnh, anh ấy đâu rồi? Ông thọ cũng vội vàng ngót đầu nhìn xuống. Bên dưới lầm giếng trống không, chẳng còn thấy mạnh đâu cả. Có ấy đâu rồi? Phần mấy đây còn nhìn thấy cơ ba? Ông thọ hoàng hút hỏi. Đền vội tung lấy sợi dây thừng buộc vào cây xoài mà mạnh dùng để treo xuống giếng trước đó. Kéo lên thì nặng nặng, lại cảm nhận được bên lầm giếng cũng có người đang khẽ giật sợi dây thừng, Đền liền hết lớn. "Mọi người, mau lại để giúp tôi một tay, kéo sợi dây thừng lên, anh Mạnh bị chìm xuống dưới rồi." Không ai bảo ai, ngay lập tức năm con người còn lại vội lao đến xuống vào chung tay kéo sợi dây thừng. Sợi dây thừng được kéo lên, Bên dưới mặt nước đại úy mạnh cũng dần trồi lên. Mọi người thấy vậy thì tiếp tục ra sức kéo cực lực. Ông thọ vừa kéo vừa nghênh rằng nói. Cô lên nào mọi người. Phải đưa cậu ấy lên càng nhanh càng tốt. Nhanh lên. Vừa mới bung sức để đưa thi thể chết nổi ở di giếng lên bờ. giờ lại tiếp tục phải kéo mạnh. Người nào người nấy mồ hôi mồ cây nhễ nhại. Hai lòng bàn tay đỏ ửng lên đau rát. do mà sát với sự dây thừng. Thế nhưng ai cũng hiểu việc cứu người là cấp bách Tiếp tục hỏi nhau nhưng chẳng hiểu sao Càng kéo mọi người lại càng thích nhẹ Tuy không nhìn thấy nhưng tất cả đều có cảm giác Ở dưới giếng có thứ gì đó đang đẩy cơ thể đại úy mạnh lên phía trên Nhờ vậy mà chẳng tốn bao lâu thời gian Ông Thọ cùng những người còn lại Đã đưa được mạnh lên khỏi miệng giếng một cách dễ dàng Với đỡ mạnh để nằm xuống nền gạch Điền nhanh chóng sơ cứu, ép trận hai bàn tay rồi ấn mạnh vào vùng ngực của mạnh. chưa cần hô hấp nhân tạo thì mạnh đã ho lên rồi ống nước ra ngoài quần đường miệng. thứ nước giếng có màu đục đục, tay ngòm bốc mùi hôi thối. mạnh ghé mở mắt nhìn chung quanh một lượt mạnh thiểu thào hỏi, đã đã kéo được thi thể to lên chưa? Điền lên trả lời, kéo lên rồi, anh mạnh à, anh thấy trong người thế nào? mạnh lên hỏi tiếp có biết là ai không? để liền đáp. thế mấy người dân phòng trong thôn phượng bãi nói là xác cũng hợi, bố cô gái tên trầm người đã kéo cô trầm nhảy riêng tự tử. anh mạnh à, cơ thể của anh lạnh quá, để tôi đưa anh đi bệnh viện. mạnh lắc đầu, cố gắng cười đồng nhưng toàn thân của mạnh dần đây, không thể nhúc nhích nổi dù là một ngón tay. mày không còn chút sức lực nào cả, cả người cứ đệm dần đi, mắt nhắm nghiền, hơi thở mỗi lúc một yếu. Không ổn rồi. Phải đưa anh ấy đi bệnh viện gấp đi. Cứ để thế này tôi sợ không qua khỏi mất. Đến lo lắng nhìn ông thọ nói. Bất giác ông thọ quan sát thấy mấy đầu ngón chân của Mạnh đang có dấu hiệu tím bầm. Các vệt màu đen như là máu tụ đã bắt đầu xuất hiện. Có vẻ như các vệt màu đen này đang lan tỏa ra cả bàn chân. Cậu ta bị sao vậy? Lấy xe đạp. một người đang ngồi đằng sau ôm độc chí Mạnh. Tôi sẽ chờ cậu ấy ra xe công vụ để đưa đi bệnh viện. Vừa nói rất lời thì ông thọ cùng tất cả mọi người giật mình khi đứng phía sau lưng họ có một giọng nói vang lên Không kịp nữa đâu. Anh ta chúng đọc rồi. Đưa đi viện cũng không kịp. Quay lại nhìn thì người vừa nói chính là Hào. Không biết Hào đi ra đây từ lúc nào mà không có lấy một tiếng động. Chỉ khi Hào cất tiếng nói mọi người mới biết được sự có mặt của Hào điền liền cận hỏi cậu vừa nói gì trúng độc sao anh ấy lại trúng độc được chứ Ánh mắt vô hồn hào đứng im như đập phỗng miệng nhắc lại câu vừa nãy như một cái máy anh ta trúng độc rồi không kịp nữa đâu điền tức không chịu nổi bám hai tay vào vai của hào chừng mắt điền liền cất giọng trả lời đi tại sao anh ấy trúng độc hả đồ khốn nhưng ngay khi điền chạm vào người của hào thì một lần nữa hai mắt của hầu trợn ngược lên, rồi tiếp tục ngã sảng ngất xỉu. kịp thời đấng hầu điền nghiến răng giận dữ, chuyện quái quỷ gì đây? thủ trưởng thọ, để tôi chờ thủ trưởng ngồi sau giữ chắc anh mạnh, mau đi thôi. dứt lời thì điền gỡ sự dây thừng quấn quanh người của mình, rồi nhanh chóng bế sủng mạnh ra vị trí chiếc xe. ông thọ cùng những người khác cúng vội vã chạy theo. nhìn những vệt màu đen giờ đây lan ra cả hai lòng bàn chân. Chỉ có dấu hiệu ngừng lại Ông thọ lúc này nói Có lẽ cậu ta nói đúng Đồng chứng mạnh như là bị chúng đập rồi Với tình trạng này chỉ sợ chưa đến bệnh viện Thì người đã chết Điền điền gầm lên có chết cũng phải đưa anh ấy đi Còn hơn đứng đây đoán giả đoán non Thủ trưởng à mau lên xe đi Môi chắc vào Ông thọ đưa tay ngăn điền rồi đoạn nói tiếp Không Không đưa đi viện Muốn cứu cầu mạnh hiện tại chỉ có một người trong thôn này thôi. Phải đưa mạnh đến gặp ông ấy. Đến lúc này liền tròn xe mắt. Ý của thủ trưởng là ai? Trong thôn này có bác sĩ ưa à? Ông thọ liền đáp. Không phải là bác sĩ, mà là một người thầy thuốc. Trên đường từ huyện về phường bãi tôi có nghe ông Kha kể về y thuật của người này. Bệnh viện quá xa mà nước xa không cứu được lửa gần. Phải tìm ông lương đó. Nói đoàn ông thọ quay sang hỏi anh dân phòng lúc nãy đi lấy dây thừng đồng chí dân phòng Có phải hiện giờ dân thôn phường bãi đang tụ tập hết ở đỉnh nghè không hả Anh dân phòng lúc này gật đầu Dạ vâng Nhà tôi gần nhà cụ cần cụ cẩn, Khi nãy về lấy dây thừng tính sang hỏi mượn nhà các cụ mà chẳng có ai Sau này mỗi lần kẻng đánh lên là cả thôn lại kéo nhau ra ngoài đỉnh Ông thọ nói với Mạnh Mau chở cậu Mạnh ra ngoài đỉnh nghè đi Ông đừng chắc chắn đang có ở đó Chỉ có ông ấy mới cứu được cậu Mạnh Tin tôi đi Cũng không còn cách nào khác Đình phải đèo ông Thọ cùng Mạnh gia đình Trước khi đi Ông Thọ gọi điện yêu cầu trợ giúp Từ những đội nhóm khác Đang làm nhiệm vụ trong thôn Phượng Bãi Đồng thời giao thi thể lão hởi Cho đồng chí công an đi cùng đội dân phẩm Ông Thọ cùng điện vừa đi được một lúc Thì hào mở mắt tỉnh dậy ngơ ngắt nhìn chung quanh Thế có cả công an lại có cả dân quân tự vệ Thôn về quanh mình Hào liền hỏi Tôi đang ở đâu đây Ôi thằng Hảo Mày tỉnh dậy rồi hả Mày có nhận cho tao không Anh dân phòng hỏi Hảo gượng người ngồi dậy Nhận ra mình đang nằm trên hiên của nhà Trâm Hảo vẫn nhớ tối hôm qua Tầm gần nửa đêm Hào có đến đây Nhưng sau đó thì Hảo không rõ Là mình đã làm những gì Thế Hào im lặng, mặt bình thần, Anh dân phòng vũ nhẹ vào mặt của Hào, dứt đoạn hỏi: Hào, mày lại làm sao vậy? Hào liền đắp úng. Chú Thuyết à, sao chú lại ở đây? Còn có cả công an nữa, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Thuyết liền đáp: Mày còn hỏi hả? Câu này phải là bọn tao hỏi mày mới đúng đó. Tại sao mày lại đến đây? Mày có biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì không? Bọn tao cùng các đồng chí công an tìm mày suốt nửa ngày trời, cả mẹ của mày nữa. Bà hậu bà ấy lo cho mày đến phát điên rồi đó. Một người dân phòng khắc tín lại gần. Được có nói linh tình. Cẩn thận không nói lại ngất ra bây giờ đó. Chú Trình chứ cũng ở đây sao à? Hào ú ứ hỏi. Trình vi thiết nhìn nhau chỉnh tiếp. Nhận ra cả tôi với ông. Xem rằng nó trở lại bình thường rồi. Cái thằng chết tiệt này. Sao mày lại mò đến nhà này làm gì? Người ta hỏi này. Mày có liên quan gì đến cái chết của lão hợi không? Hào nuốt nước bọt dùng mình, hào hỏi lại, chứ, chú nói gì? Lão hợi nào cơ? Trình liền câu mày, còn hợi nào chứ? Lão hợi bố cây châm. Cây châm với mày ngày trước chẳng yêu nhau còn tính cưới. Nghe xong hào lại càng thất thần, run rộng, hào liền lắp bắp. ông ta chết rồi ư? Nhưng mà chết ở đâu, cháu không biết gì cả. Thế chỉ tay về cây giếng trước vườn rồi đoạn đáp. Thật là mày không biết không? Lão hợi chết nổi cả sắc ở bên giếng, bọn tao vừa kéo thi thể của lão lên. Chính mày là người nói cho bọn tao biết dưới giếng của người chết, chẳng lẽ mày không nhớ gì thật sao? Nhìn theo hướng chỉ tay của thuyết, đúng là ngoài giếng có một cái xác đang nằm ở đó. nó nước, nước bọn sống đưng lạnh toát, hào khẽ nói ra miệng. Thì ra là như vậy, đúng rồi. Có phải đây là thứ em muốn báo với anh, muốn cho anh nhìn thấy về không châm? Lao hợi chết. Cuối cùng thì lão hội cũng phải đền mang. Lóc cốc trên chiếc xe đạp, Điền ra sức cố gắng đạp thật nhanh. Ngồi phía sau là ông thọ đăng kỳ chặt mạnh. Ông thọ liền hỏi, Sắp tới chưa? đền vội trả lời, Sắp rồi à? Đi qua dặn cha hai bên đường này là tới. Thủ trường à, cố gắng giữ chặt. Đừng sắp cẩn thận rơi cả người đây. Vừa giất lời Điền nhộm dậy, Lít lực đạp thì chiếc xe chuột cá. Khiến cả người của Điền mất đà đổ xô về phía trước. Vừa chống chân xuống đất đền cùng ông Thọ đỡ lấy mạnh lúc này đang ngất liệm đi. Người nhốn như là con chi chi, không biết trời trăng gì nữa. Xe hỏng rồi, chết tiệt. Đừng có lúc nguy cấp như vậy chứ. Vừa nói Điền vỡ khom lưng ngồi xuống, đoàn bảo ông Thọ đỡ mạnh lên lưng của mình đoạn tiếp. Để tự cậu anh ấy, còn mấy trăm mét nữa là đến đỉnh rồi. Anh Mạnh à, cố gắng lên đừng chết. Những vệt màu đen đang làn đến mắt cá chân của mạnh cùng với đó là tốc độ lan càng lúc càng nhanh Bỏ xe đạp lại đền góc mạnh trên lưng chạy về hướng đỉnh nghè Ông thọ cũng chạy theo ngay phía sau Đến trước cổng đình thuyết bên trong sân quả nhiên đang có rất đông bà con dân thôn Phượng Bãi Điền lúc này thở dài và nói Mọi người à, làm ơn với Công lương ở đây không ạ, giúp tôi có người sắp chết rồi Thế công an mặc cảnh phục, dân thôn vội tránh qua ngay bên. Ông khả thế vậy thì vội chạy tới. đọc chí điền à, có chuyện gì vậy? Vừa hỏi xong thì ông khá nhận ra người mật điền đang cõng sau lưng là Đại úy Mạnh. Đi cùng hai người họ còn có cả ông thỏ. Đến lúc này vội vã. Bác khá, anh mạnh gặp chuyện rồi. Có ông Lương ở đây không làm ơn cứu anh ấy? Thầy Lương bước xuống bậc thềm trước khiên đỉnh. Nhìn cơ thể của người đực cõng toàn thân ướt sũng nước, hai bàn chân tụ máu tím bầm cùng những vết đen đang lan dần ở phía trên thể lưng biển bảo. Người này chúng đập rồi, nguồn nước trong thôn đã bắt đầu bị nhiễm độc. Cầu tầng ngầm nước có tà khí cho nên độc tố bắt đầu xâm lấn vào cơ thể. Nhìn xung quanh một lượt, thể lưng nhớ ở phía sau khuôn viên của đình ngà có đặt mấy cái lô đất để hứng nước mưa, thể lưng nói vi điện. Màu màu cõng cậu ấy đi theo tôi, ra đằng sau nhanh lên. Thầy Lương dạo bước đi trước, điện cõng mạnh theo sau. Ông Hà, ông Thọ cùng một số bà con hiếu kỳ cùng nhốn nháo cả lên. Mấy cách đây không lâu, chân tất cả dân thôn phượng bãi, Thầy Lương vừa khuyến cáo mọi người trong thời gian tới không được sử dụng nước giếng, nước ao cũng như là tiếc rẻ mà ăn thịt ra súc ra cầm, hay là cá mới chết tránh bị trúng độc. Vừa mới nói xong thì công an đưa người bị nhiễm độc do nguồn nước đến. Ra đến đằng sau khuôn viên của đình đứng trước một cây lưu thể lưng nói. Để cậu ấy vào trong cây lù nước này. Mấy hôm trước trời mưa nhiều, cho nên nước trong mấy cái lu đều đầy ấp. đến với ông thọ đỡ mạnh rồi để mạnh ngồi trong lưu nước. Nước chặn cả ra bên ngoài thể lưng lại tiếp. Từ cần muối, càng nhiều càng tốt. Tiếp nơi chú khả chu chạy vào trong đỉnh đến chỗ cơn lưu hương lớn lấy thật nhiều tàn hương trong lư đem đến đây cho tôi ông Khà vâng dạ rồi chạy đi ngay trong số đám đông dân thôn có mấy người nhà ở gần khu vực đình nghe thấy lưng nói cần muối hai người xung phong chạy về nhà để đem muối tới kiểm tra hơi thở cũng như thần sắc trên khuôn mặt của mình cảm nhận hơi thở của mạnh đang yếu nước da tái nhợt sinh khí ngày một kém dần Dòng tay ấn bào bao huyệt đạo Bắt đầu từ huyệt bách hội Tiếp đến là huyệt ấn tường Và dừng lại ở huyệt nhân trung Với một lực vừa đủ Đồng thời giữ nguyên như vậy trong vòng 7 giây Khi thể Lương thả tay ra cũng là lúc mạnh dùng mình Người khẽ giật lên một nhịp Sau đó từ miệng mạnh nôn ra toàn nước là nước thì nước có màu đen Như là than bốc lên mùi tanh tưởi hồi dịnh thể Lương à cho vi tàn ở Lư Hương đây à Trên tay của ông Khan là một trọng cho lấy từ lưu hương lớn trong đỉnh nghè. Thầy lương đổ tất cả chỗ tàn cho của Lương hương vào trong lưu. Chừng mấy phút sau muối cũng đựng dân thôn đem tới. Tiếp tục đổ muối vào trong lưu nước trước sự tò mò của tất cả mọi người. Trong lúc thầy lương đổ muối vào lưu, bà còn trồng thôn kháo nhau. thấy làm gì vậy? Ồ, sao lại lấy cho ở trong lưu hương rồi đổ cả một đống muối vào đó? Chắc là đang trị đọc đấy đổ hết chỗ muối và luôn nước mà mạnh đang ngâm mình, mồ hôi mồ kê túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt. vừa lau mồ hôi thể lưng vừa nói: hiện tại đất đai cũng như nguồn nước trong thôn đang bị chứng khí xâm phạm, chứng khí quá nặng dẫn đến đất và nước đã bị nhiễm độc. đó là lý do vì sao gà bới đất ăn run, cá dưới ao hay bất cứ con vật nào uống phải nước ao nước giếng đều chết. con người cũng không ngoại lệ. có điều mức độ nhiễm độc hiện tại trong đất. Trong nước chưa thể giết chết con người ngay. Nhưng mà chỉ cần trúng độc, không tìm được cách giải độc, kịp thời thì cũng chết sau đó mà thôi. Ngâm mình trong nước mưa dùng cho trong lương hương và hỏa muối vào nước, cũng chỉ có tác dụng ngăn ngừa độc tố tạm thời không làn rộng. Muốn cứu người, cần phải loại bỏ được chứng khí bên trong cơ thể của cậu ta. Điền liền vội hỏi, Nói như vậy ông sẽ có cách để cứu được anh ấy, ông Lương à? Lúc trước để chúng tôi có lỗi với ông, mong ông ra tay cứu anh ấy. Anh Mạnh là người tốt, tôi suy lòng. Thầy Lương thẳng hắt ra rồi đoạn đáp. Tôi làm sao có thể thấy chết mà không cứu? Tôi cũng nghe chú khai trưởng thôn kể qua việc cậu Mạnh đây. Nhưng muốn loại bỏ được chứng khí gây dần độc tố trong người cậu ta, cần phải sử dụng một pháp bảo mang linh khí. Phải hãy sử dụng pháp bảo để cứu anh ấy đi, làm ơn đền cầu xin thầy lương. Nhìn mảnh đang ngâm mình trong lu nước, thầy lương khẽ thở dài. Phải chi tôi có cây tay này ở đây thì tốt biết mấy. Nói đến đây thì Điện rực nhớ đến cây tay này mà hôm qua phía công an thu được tại nhà của vợ chồng thông suốt. Tay này con giao bài cùng một số tăng chứng vật chứng đã được công an thu giữ để phục vụ cho công tác điều tra khám nghiệm tử thi. Lúc giải thầy lương lên xe thùng. Điền nhớ cái tay này vẫn còn ở nhà mụ suốt, nhưng sau đó nghỉ như công an huyện, cụ thể là đội của ông Khiêm đã đem tay này đi. Điền quay lại nhìn ông thọ rồi bảo, Thủ trưởng à, tay này đó có lẽ hiện giờ đang ở trên trụ sở công an huyện, chúng ta lên huyện đem tay này về đây được không? Thầy Lương hỏi, Từ đây lên huyện cả đi cả về mất bao lâu thời gian? Điền liền trả lời, Dạ nếu đi nhanh cũng phải mất 30 phút đồng hồ. Thầy Lương liền lắc đầu, như vậy không được, cậu ấy chỉ trụ được chừng có một tuần hương nữa mà thôi, không kịp mất. Đền rục ông thọ, thủ trưởng, sao còn đứng đo chúng ta phải nhanh lên còn nước còn tát, mau đưa tôi lên công an huyện để lấy cái tay này. Ông thọ nhíu mày đâm chưa suy nghĩ cô nhớ lại chuyện gì đó, đoạn ông thọ hỏi thầy Lương. Có phải cái tay này bằng vải nâu, nhìn rất cũ kỹ, có chỗ còn bị vá lại bên trong toàn những thứ đồ kỳ lạ vậy không? thầy lương gật đầu đáp đúng chính là cây tay này của tôi ông thọ tiếp vậy thì không cần phải lên huyện đâu tay này đó hiện tại đang ở trong thôn này tôi sẽ đi lấy nó cho ông Điền chẩn mắt miệng thẳng thốt thật sao thưa thủ trưởng ông thọ gật đầu đáp Chuyện liên quan đến tính mạng con người sao tôi dám đem ra để đùa. Lúc sáng tôi và cậu Mạnh sau khi kiểm tra chiếc xe công vụ do xếp khiêm dừng độ ở dưới cốc cây bằng ở đầu thôn. Có thấy một cây tay này. Bắt đầu tôi định đem đưa cho đội thu thập bằng chứng. Nhưng mà cậu Mạnh nói cứ để đó. Biết đâu tay này có liên quan đến việc xếp khiêm mất tích. Có ai có xe đạp ở đây không cho tôi mượn đi. Một người dân trong thôn liền giơ tay. Tôi có xe máy. Mà là xe của đồng chí trường cung ăn xã luôn. Lúc gần trưa đồng chí có gửi xe ở nhà tôi. Sau nghe ngoài đình có đánh càng. Nhà công mỗi mình sợ mất cái xe. Nên tôi dắt cả xe gia đình. Xe tôi để ở ngoài sân có chìa khóa cắm bật xe luôn đó. Ông thọ cười đáp. Vậy thì tốt quá. Có xe máy chỉ mất độ khoảng 5 phút. Mau dẫn tôi ra chỗ cái xe. Ông Lương, Điền. Mọi người chờ tôi một chút. Tôi sẽ quay lại ngay. Thôi trường thọ. Làm bước nhanh lên nhé. Điền nói, không để mất thêm thời gian, ông Thọ chạy đi lấy xe máy rồi lên xe phóng thật nhanh ra gốc cây bằng ở đầu thôn. Trong thời gian chờ ông Thọ quay lại, Thầy Lương cẩn thận trông chừng, xem xét sức khỏe của mạnh. Ông Kha lúc này hỏi Điền, cậu mạnh ngâm nước ở đâu mà để chúng độc như vậy? Điền kể lại chuyện ở nhà Trâm, cùng quá trình vớt xác lão hợi từ giếng lên, cho ông Kha Thầy Lương. Cùng toàn thể bà con có mặt tại đình nghe nghe. Nghe xong ông Kha và dân thôn Phượng Bãi há hốc mồm, điền thút lên kinh ngạc. Lão, lão hội chết rồi ư? Điền gật đầu. Vâng. Trước đó khi mà nhìn thấy cái sắc nổi lên, trong lòng giếng không rõ mặt, cho tôi còn nghĩ đó là sắc cậu thuận hoặc là sắc của thủ trưởng khiêm. Thế nhưng mà lúc kéo cái sắc lên, mấy người dân phòng xác nhận đó là lão hợi. Chẳng rõ ông ta chết dưới giếng từ bao giờ. Nhưng cậu thanh niên tin hào lúc ấy có những biểu hiện rất lạ. Cậu ta lúc cười lúc khóc, đứng trong nhà chỉ tay về cây giếng rồi nói, nổ lên rồi, nổ lên rồi. Cứ như thể cậu hào ấy biết dưới giếng của người chết vậy. Bà con trong thôn phường bãi nghe đền kể mà da gà da vịt nổi lên, ai nấy dùng mình dựng cả tóc gáy, họ nhìn nhau lắc đầu e sợ. Là hồn ma con bé châm giết lão hợi đấy, tôi cũng nghĩ vậy lỡ bỏ thôn đi hai năm bật vô âm tín, công an quần chẳng bắt được. Không phải ma suy quỷ khiến thì tự dưng mò về rồi chết suy giếng làm gì chứ? Chắc chắn là bị ma ám. Ngôi nhà đó hai năm nay chẳng ai dám bén mảng tới. Hàng sống chung quanh mấy lần nhìn tiếng hồn ma cái châm chẳng sợ mà bỏ đi hết cả với nhau. Chết cũng đáng. Cái loại bố ác nhân thật đức, hại chết cả vợ xong hại cả đời con gái, chết ngàn lần cũng không hết tội. Thôn này gặp đại họa rồi người chết liên tục mà quỷ hoành hành, giờ đất nhiễm độc nước cũng nhiễm độc, cứ thế này cả thôn cũng chết cả mà thôi. Thế dân tình xôn xao bản tán, lại nói những lời nhụt trí. mấy cụ lớn tuổi trong thôn lên tiếng trấn an, cụ gần ra tay dơ hiểu yêu cầu bà con giữ im lặng. Chuyện đã đến nước này càng hoảng thì càng loạn. Lúc nãy thầy lương đê cô nói sẽ giúp thôn ta vượt cơn tai họa, mọi người phải tin thầy ấy. Cô Đàm cũng nói Cô cả nói đúng đây Trong lúc nước sôi lửa bóng Càng nguy nan thì càng phải đồng tâm đồng lầm Thôi thực là ngày hôm qua Thể lương cũng có nói với chúng tôi Rằng quên bỏ con bỏ thôn để mà giữ mạng Nhưng mà tôi thiết nghĩ Đất này là của chúng ta Bao đời cho ông sinh ra Và lớn lên trên mảnh đất này Giờ chẳng lẽ lại dứt áo ra đi Mà đi đâu, ở đâu Có đi mãi được hay không Hay lại quay trở về Không về thì thành dân đầu đừng so trở. Người lớn có thể chịu được, vậy còn bọn trẻ con. Chưa kể đến đăng yên đăng lành thông báo di tản, liệu trong thôn có ai nghe lời hay không? Thôi thì có chết cũng phải bám lấy quê cha đất tổ. Có thể lương ở đây rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tây bà khi sớm đến nhà của ông kha báo về việc đàn vịt đột nhiên lăn ra chết sẵn rằm. Có thật là sẽ ổn không các cụ? Đây... Có cô Mười với cô Thắm làm chứng. Lúc chưa chúng tôi đến nhà bác khai trưởng thôn. Ông cổ này có nói sẽ đền tiền số gà chết vì chết cá chết cho chúng tôi. Còn nói chúng tôi đi gọi bà con dân thôn gia đình. Nhà ai bị thiệt hại thế nào ông ấy sẽ đền bù thỏa đáng. Đấy, bà con xem đi. Bây giờ tụ tập hết với nhau ở đây. Cô nghe nói đủ thư chuyện. Nhưng mà chẳng thể đề cập đến vấn đề tiền đền bù gì cả. Mà bây giờ tôi muốn hỏi là liệu ông lão... Ông có đền tiền đàn vịt cho chúng tôi không? Này là do ông nói tôi không có bắt ép Nhưng mà đã hứa thì phải làm Chứ đông hứa xong không làm Thì lấy gì đòi chúng tôi tin tưởng ông tiếp chứ Ông khá đứng ra bênh vực thầy lương Kìa, nhà chú ba Sao chú lại nói nặng lời thế? Suy cho cùng thì việc vịt nhà chú chết Hay là cá nhà cô mới chết Có phải do thầy lương gây ra đâu Mà mọi người cứ nhà thầy ấy ra đòi tiền đền bù? Tài bà nghe vậy thì trừng mắt Đúng là không phải do ông ấy làm, nhưng mà lúc ở nhà bác chính ông ấy nói đứng ra đền tiền cho mọi người, chứ không phải chúng tôi đòi đâu, bà có công nhận không? Ông Hà ấp úng, biết thể lương nói như vậy khác nào há miệng mắc quay. Giờ cô muốn phủ nhận cũng không được, rồi sao thì bà con dân thôn cũng tập trung cả ở đây. Trong số những người này không ít người nghe theo lời của Tây Ba, của cô Mười Cô Thắm mà kéo gia đình mong sao vốt phát lại được chút tiền được tí nào thì hay tí ấy. Chuyện cũ chưa xong nói gì đến chuyện muốn họ nghe theo. Thế ông Kha im lặng. Cụ đam mới hỏi. Nhà anh Kha, cái chuyện này có thật không? Thầy Lương nói sẽ đền bù thiệt hại ra cầm ra xúc chết trong thôn cho bà con. Ông Kha uế gật đầu. Thầy Lương trả lời câu hỏi của cụ đam. Vâng, đúng là tôi đã hứa với mọi người như vậy. Tuy nhiên là mọi người hãy để tôi được trình bày đôi lời. Sau đó nếu không có đồng ý, mọi người muốn bắt tôi làm gì cũng được. Bà con đồng loạt im lặng thể lương tiết. Việc tôi hứa sẽ đền tiền cho bà con tôi không có dám quên, mà chắc chắn tôi sẽ thực hiện. Nhưng mà bà con thấy đấy, trước mắt chúng ta có một số việc cấp bách hơn cần làm, mà việc quan trọng nhất chính là giữ được mạng sống. Bà con thường nghĩ mà xem... Tiền tất nhiên là quý và cần thiết, thế nhưng mà nếu chết rồi bà con còn tiêu tiền được nữa không? Chính vì vậy số tiền tôi hứa sẽ đền bù thiệt hại cho bà con, tầm thời hãy để cho tôi giữ. Sau khi giúp phượng bãi qua được tai họa lần này, tôi sẽ trả tiền cho bà con đầy đủ không thiếu một xu, thậm chí là còn trả cấp hai, cấp ba lần ấy chứ. Bà con xôn sao bản tán, ôi, ông ấy trả cấp hai, cấp ba luôn ấy kìa thế thì tính ra mình còn lãi to. Gớm nữa ông ấy nói vậy chứ chắc gì đã còn mạng mà dùng tiền ở đo mà cấp hai cấp ba, kệ chứ sống nay chết mai biết đâu vượt qua đại nạn không chết lại sống thọ chứ chưa biết chừng. tay bà vẫn thể hiện mình là một người đang nghi. nhìn thấy lương tay bà lúc này liền nhếch mép. Khi ông lão, ông. ông đang đùa chúng tôi có phải không? nợ cũ chưa trả mà còn đỡ hứa khống nợ lên cấp hai cấp ba lần lời nói do bay ông hứa cho sướng mồm xong sau này lấy gì đảm bảo ông sẽ đền đúng như vậy ông khang nghe thầy lương hứa mà cứng cả họng đỏ sòng cả mắt ông khang đứng nép sau thể lương thì thào chết thật đã sao thầy lại hứa chắc như đinh đóng cột thế chẳng phải lúc ở nhà tôi đã nói với thầy là tượng vàng cụ đồng giữ đã bị đánh cắp thầy biết vậy sao còn hứa trả cấp hai cấp ba lại đang giữa lúc hỗn loạn này chứ thế lương định nói gì đó với ông kha, thì bất ngờ các cụ đam cần cần khiết cùng tiến lên phía trước. cụ khít đại diện ba cụ còn lại nói với bà con dân thôn phượng bãi, anh bà, có phải anh muốn có cái gì đó đảm bảo cho lời của thế lương nói hay, có phải không? tề bà có chút ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu. cụ khít tiếp, thế thì dễ thôi. Bốn người chúng tôi bao gồm mà tôi và ba cụ còn lại là cụ đam, cụ cần, cụ cấn. Trước kia còn có cả cụ đồng, nhưng nay ai cụ đồng mất rồi thì tôi. Người lớn tuổi thứ hai trong thôn sau cụ đồng có ý kiến như thế này. Bốn người chúng tôi xin lấy danh dự cũng như tài sản, bao gồm đất đai nhà cửa vườn tược, mà chúng tôi có để đảm bảo cho thể lương đây. Nếu sau này thôn vượng bái được bình an qua kiếp nạn, Mà thầy lương không có tiền đền bù cho bà con như lời thầy hứa, thì bốn chúng tôi sẽ bán tất cả tài sản của mình, lấy tiền đền cho bà con thầy thầy lương. Dĩ nhiên là không thể nói xuông. Tôi sẽ viết văn tử, các cụ sẽ ký vào. Văn tử đưa cho bà con hoặc trưởng thôn giữ. Về sao cứ như vậy mà làm? Nhà anh ba thích như vậy được chứ? An tâm rồi chứ? Tại bà ấp úng cúi mặt không dám nói. Những người khác công thế hổ thẹn tự biết ngượng, ông Kha liền cất lời. Kể các cụ, các cụ mà làm vậy thì khác nào đưa bà con dân thôn vào con đường mang tiếng ác. Các cụ nguôi giận chuyện đâu còn có đó, có xin các cụ. Dân Phượng Bãi sau khi nghe cụ khít quả quyết như vậy thì vội xin lỗi. Bà Kha nói đúng đấy, là lỗi của chúng con. À các cụ muốn thử muốn trách, muốn phạt chúng con xin nhận, chứ các cụ đừng làm vậy phải tội chúng con. Cổ đam chống gậy thở dài lắc đầu ngao ngắn. Biết là cây nghèo, cái đói, cây khổ, đeo bám thôn ta bao năm qua không dứt. Vì thế mà dẫn đến tâm tính bà con trong thôn cũng hẹn mọn theo. Còn đâu tình làng, còn đâu nghĩa xóm, rồi đâu mất tình người rồi. Thẻ lương là người có ơn với phượng vãi, có nghĩa với tất cả chúng ta ở đây nhìn thấy ấy đi kém tôi hơn chục tuổi mà thế còn già khắc khổ hơn cả tôi lao tâm khổ tứ vì dân thôn bị bắt giam bị hành hạ đến hao mòn xác thịt ấy vậy mà chỉ vừa tỉnh dậy chân đi còn chưa vững ta phải tất bật gia đình thông báo căn dặn bà con lo cho tính mạng của bà con không chút nề hà nhưng rồi thì sao các người chỉ biết đến lợi ích bản thân Tôi hỏi quá đáng trong khi đăng nợ ơn nợ nghĩa, nợ tình người ta. Cứ như thế này tôi nghĩ tai ương tai họa răng xuống phường bãi Âu cũng là đúng, cũng là thuận y trời mà thôi. Vừa nói, cô đam vừa hoa lên khủ khủ. ông khả nghe các cụ chỉ dạy mà rơi nước mắt. Nhiều bà con cũng rơm rớm nước mắt lưng chầm. Chẳng ai bảo ai tất cả tự động quỳ xuống trước các cụ cũng như là thầy lương. Tay bà liền méo máu. Các cụ à, thầy lương à, con sai, chúng con sai rồi, xin các cụ và thầy lương đại xa. Bà con dân thôn phường bãi đồng thanh hô lớn, mong các cụ cùng thầy lương đại xa. Thầy lương nghe tiếng hô vang đồng thanh mà cảm thấy vui mừng bội phần, bởi đây chính là điều mà thầy lương mong mỏi ở bà con dân thôn. Thầy lương mỉm cười rồi đoạn nói, Mọi người đồng lòng như vậy thì còn sợ chi tài hòa, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Dù có chết thì cũng nhất định phải cứu Lê Thồn Phượng bãi. Vừa đúng lúc ấy ông Thọ quay trở lại, phóng xe vào trong sân. Trên vai của ông Thọ là cái tay nải của Thầy Lương. Chạy nhanh về phía sau khuôn viên của đình nghè, ông Thọ hứt hải. Có tay nải đây rồi, tôi lấy được nó đây. Thấy một số người nước mắt rụt rủi, ông thọ lo lắng hỏi. Sao? Sao mọi người lại khóc? Chẳng lẽ cậu Mạnh chết rồi ư? Tôi đi còn chưa tới mười phút mà. Điền liền vội đáp. Thủ trưởng, không phải vậy đâu. Anh Mạnh vẫn còn sống. Chỉ là... mà thôi, thủ trưởng mau đem tên nải tới đi. Ông thọ gật đầu dưới đưa tên nải cho thể Lương. Ở bên trong luôn nước Mạnh vẫn còn thở, nhưng sắc mặt đã kém hơn lúc nãy khá nhiều môi bực màu tái nhợt, hơi thở yếu ớt, nhìn mạnh cứ như là một cái xác không hồn. Mà tay này thể lương lấy ra một vật gì đó được cuộn trong mảnh vải nhung màu đen, thể lương bảo, mày quá. Có cái thứ này thì cậu đã được cứu rồi. nào bà con, bà con tạm thời lùi về đằng sau. Tôi cần hai người đưa cậu mạnh ra khỏi lù nước bế vào trong đình. Ở đó có tấm chiếu trải sẵn, đặt mạnh lên chiếu còn lại để từ lo liệu. Điền với ông thọ lập tức đưa mạnh ra khỏi lưu, có mạnh trên lưng điền chạy nhanh vào trong đỉnh, cho mạnh nằm lên chiếu, hai bàn chân của mạnh ra đây những vệt màu đen đã làn đến quá đầu gối. Nhìn thầy lương điền liền ấp úng hỏi, thầy à, lâu như vậy sau này hai chân có còn đi lại được không? Thầy lương liền đáp, sẽ đi lại được bình thường, có may đưa đến đây kịp thời cho nên độc chứng ấm tên lục phủ ngũ tạng. Đó mới là điều đáng sợ Và khi đồng ngấm tới đó Cho dù là có cứu được mạng Thì sống cũng thành thật Nào, mọi người tránh xa một chút Để lấy không khí cho cậu ấy thở Nói đoạn thể lưng mở mảnh vải màu đen khi lớp vải được lật ra bên trong Là một con dao nhỏ Chỉ bằng hai ngón tay Dài tầm nửa gang Điều đặc biệt ở đây lưỡi dao Có màu đỏ âu như máu Châm một ngọn nến Thể lưng hư con dao qua lửa vài lần Tất cả những người chứng kiến đều nín thở chờ đợi, xem thể lương sử dụng con dao đó như thế nào. Khẽ chạm đầu ngón tay vào mũi dao, thể lương dùng dao chích vào giữa lòng bàn chân bên phải của mình. Phần da thịt bị mũi dao chích vào ban đầu có gì ra máu đen, nhưng ngay lập tức máu đen đó như bị con dao hút lấy. Cái như vậy con dao đang từ màu đỏ dần chuyển sang màu đen. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được Trong lưỡi rào đang có một luồng khít đen luân chuyển. Sau chừng một phút, chân phải của mạnh đã trở lại bình thường. Lắm y như vậy với phần chân còn lại, độc tố trong cơ thể của mạnh được con dao màu đỏ hút lấy. Lưỡi rào lúc này chuyển sang màu đen kịt. thầy lương thở phào khẽ nói. Cứu được rồi, lấy cho cậu ấy chút nước để uống, đắp cho cậu ấy tấm chăn, để cậu ấy nghỉ ngơi được một canh giờ là sẽ ổn. Nói xong Thầy Lương nhìn Điền cùng ông thọ thì Lương tiếp. Hai người cũng ngồi xuống đây luồn đi. Điền khẽ hỏi, có chuyện gì vậy à? Thầy Lương liền đáp. Khi đưa cậu mạnh đến đây, tôi thấy hai người cũng bể nước trên người cậu ta làm cho ướt quần áo. Lượng nước tuy ít nhưng vẫn có thể khiến cho người bị ướt có khả năng nhiễm độc. Tốt nhất để cho chắc ăn, tôi dùng con dao này loại trừ độc tố trong cơ thể hai người nếu có hai người sòi lòng bàn tay phải ra đây. vừa được chứng kiến thầy lương giúp mạnh loại bỏ độc tố, tận mắt nhìn thấy sự kỳ diệu của con dao, điền cùng ông thọ không ai bảo ai, cả hai ngồi xuống, người lòng bàn tay phải giây trước mặt của thầy lương, cầm con dao trên tay lúc này lưỡi dao để trở lại màu đỏ nguyên bản mà nó vốn có, luồng khí đen khí đậm do con dao hút từ cơ thể của mạnh ra khi này đã biến mất. Dùng dao chích vào dưới hai lòng bàn tay của Điền và ông thọ Máu chảy ra tuy không phải màu đen Nhưng cũng đỏ sẫm Đỏ hơn máu của người bình thường Thầy Lương nói Đúng là đã bị nhiễm một chút độc tố trong nước trên người của cậu Mạnh Không có đáng ngại Để ta dùng dao hút độc dài cho hai người Ông thọ liền thẳng thốt Con dao này được làm bằng gì vậy hả ông Lương Sau đó lại đổi màu Lúc thì màu đen lúc thì màu đỏ Thầy Lương liền trả lời Sau này được làm từ một loại đá có tên là huyết long thạch Loại đá này được cho là kết tinh bởi máu của rồng Huyết long thạch là kỳ chân dị bảo trên thế gian Chỉ xuất hiện ở những nơi địa linh, huyết mạch Chính vì thế mà linh khí của huyết long mạch rất mạnh Là pháp bảo kỵ tà, rất phù hợp trong việc khắc chế chứng khí độc hại Vì đá huyết long vốn dĩ đã có màu đỏ như máu nên khi được làm thành dao, nó sẽ mang màu đỏ. Do khi nãy hút độc từ trong cơ thể cậu mạnh ra, con dao đét chuyển thành màu đen. Độc khí yếu hơn linh khí nên sau đó sẽ bị con dao hấp thụ và lưỡi dao trở lại màu sắc nguyên bản. Ông thọ liền tròn mắt ngạc nhiên. Huyết Long Thạch. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một thứ đồ vật kỳ lạ như vậy. Ông Lương à, ông kiếm mày mua con dao này ở đâu? À, có thể bán cho tôi một con được chứ? Thầy Lương khẽ cười rồi trả lời. Đã là kỳ chân dị bảo của thế gian. Đâu thể muốn gặp là gặp, muốn sở hữu là sở hữu. Đây là di vật của sư phụ tôi để lại. Trên đời này chắc không thể tìm được con thứ hai tương tự. Điền hỏi. Đá huyết long này thực sự chân quý đến vậy sao? Thật kỳ diệu. Một loại đá lại có thể bỏ được độc tố trên cơ thể con người. Đúng là trên đời này có những cái chuyện, nếu như không chứng kiến tận mắt, thì sẽ không bao giờ tin nổi. Thầy Lượng nói, Ngoài việc huyết long thành là bảo vật, chỉ xuất hiện là những nơi địa linh, huyết mạnh và phải có cư duyên cực lớn mới tìm thấy được, thì người làm ra con dao này, phải có đạo hạnh cao siêu lắm mới khiến cho nó trở thành pháp bảo trụ tà. Đó là lý do tại sao tôi nói, khó có thể tìm được con dao nào tương tự. Ở Việt Nam tôi đã từng có cơ may được nhìn thấy một khối huyết long thạch rất lớn. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt nhìn thấy khối đá huyết long nguyên bản. Thế nhưng sau đó khối huyết long thạch ấy đã bị vỡ ra thành nhiều mảnh và mất đi linh khí. Mà con dao vào mảnh vải đen xong cuộn lại cất đi, thầy lương lại tiếp. Được rồi, tạm thời như vậy đã. Việc tiếp theo cần làm cũng rất quan trọng và cấp thiết. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bàn tính những chuyện kia nãy tôi đang nói rằng giờ. Chú Kha, bây giờ là mấy giờ rồi? Ông Kha liền trả lời. Dạ, đã hơn một giờ rồi à. Thể lương gật đầu. Vậy là đã sang đầu giờ chiều. Từ giờ tới tối chưa đầy năm tiếng nữa, cần phải nhận lên mới được. Đến trước toàn thể bà con dân thuần phượng vãi, Thế Lương nói. Thưa bà con như bà con đã thấy hiện nay nguồn nước và cả đất trong thôn của chúng ta đang bị chứng khí xâm lấn sẽ đến tình trạng nước nhiễm độc, đất cũng nhiễm độc trước mắt da cầm ra súc chết lâu hơn độ một hai ngày sẽ ảnh hưởng tới mạng sống của tất cả bà con từ giờ cho đến khi mặt trời lặn tất cả bà con trong thôn phường bãi phải tập trung tại đình nghè không ai được ở lại nhà tôi xin nhắc lại từ giờ đến trước khi mặt trời lặn Một ngày trong thôn phải có mặt ở đình nghe. Còn chưa đầy năm tiếng nữa, bà con mau chóng quay trở về, chuẩn bị đem theo gạo, muối lương thực. Chỉ sử dụng nước mưa tích trong bể, trong lưu, tuyệt đối không được chạm vào nước ảo, nước giếng. Ông Kha khẽ hỏi, Thầy Lương, thân vùng bãi có khoảng bốn mươi hộ dân, trung bình mỗi hộ là ba người, vậy là sẽ có hơn một trăm người, Bên trong đình sẽ không đủ chỗ cho mọi người mất thầy lường liền đáp trong đình sẽ có để cho người già trẻ em và phụ nữ còn lại có thể ngủ ngoài sân đình nhưng bất cứ gián nào trước khi trời tối không ai được ở nhà bắt buộc mọi người phải ra đình bởi vì trong thôn bây giờ chỉ có nơi chúng ta đang đứng đây là an toàn nhất tôi không biết ngày xưa khi khởi công xây dựng đình nghè các cụ thử ấy có tính toán được đến chuyện này không Thế nhưng việc lựa chọn khu đất để xây đỉnh đã cho thấy tầm nhìn về phong thủy của người xưa thực sự quá tài giỏi. Sau hơn hai trăm năm, trải qua nhiều biến động, một phần đình nghe bị tàn phá, nhưng nơi đây vẫn là nơi địa linh mang vượng khí cực mạnh, chứng khí không thể xâm nhập tới được ngôi đỉnh linh thiêng. Ở trong đất của đỉnh, bà con dân thôn sẽ được bảo vệ. Thưa bà con, hãy nhanh chóng làm theo những gì tôi vừa nói vật thưa thầy Lương. Mọi người đồng thanh hô lớn, ngay lập tức ai nấy đều thất bật quay trở về nhà của mình để chuẩn bị lương thực đem dần đỉnh nghề. Thầy Lương nói với bốn cụ khiết đam cần cần. Các cụ à, được chuẩn bị sơ tán để cho bà con lo liệu. Các cụ nán lại đây, Lương tôi còn một việc quan trọng cần xin ý kiến. Cụ khít liền hỏi. Chẳng hay thầy Lương có điều gì dặn dò chúng tôi, xin thầy cứ nói. Cô Đàm kẽ lướt sang nhìn ông thọ cùng điền, ông thọ thấy vậy hiểu ý. Việc riêng trong thôn có lẽ công an bọn tôi nên lánh mặt thì hơn. Thầy Lương đáp, không có sao, hai người cứ ở lại đây để chăm sóc cho cậu mạnh. Với nữa công việc sắp tới cũng cần có sự giúp đỡ từ phía công an. Ngoài ra tôi cũng có một số câu hỏi muốn hỏi hai người. Của đam điện ngập ngừng. Nhưng mà liệu như vậy ổn không? Chẳng phải chính tay khiêm đã bắt giam thầy rồi cho thầy uống thuốc ngủ. Mỉm cười Thế Lương điện tiếp. Không có sao đâu cụ. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Đúng là ông khiêm đã có hành động không đúng với tôi. Thế nhưng cũng nhờ đồng chí thọ đây mà tôi được về đến phượng bãi. Chúng ta không thể đánh đồng phải không các cụ? Mấy cụ liền gật đầu đáp. Ờ, Thế Lương nói đúng. Môi trường nào công việc nào cũng đều có người tốt người xấu. Khi mọi chuyện còn chưa rõ thì đúng là không nên vừa đua cả năm, tạo thành kiến xấu với người tốt được. Hai đồng chí cứ ngồi lại đây. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, thầy Lương mới đem số sách cổ được cụ đồng cẩn thận gìn giữ, cho tới trước khi qua đời rồi buồn dầu nói. Cây chết của cụ đồng là một mất mắt lớn đối với bà con dân thuần phượng vãi. Nghe những cuốn sách này đủ để biết cụ đồng cả một đời lo lắng, gìn giữ những gì tốt đẹp nhất, quý giá nhất từ đời cho ông để lại. Số sách này là di vật cuối cùng mà cụ đồng gửi chú Kha trao lại cho tôi. Tôi rất tiếc khi không được gặp mặt cụ đồng lần cuối. Cô cần liền thở dài Từ ngày hôm qua chúng tôi còn nhau đem sách đến nhà anh Kha. Khi ra về vẫn còn bàn tính đặt đời sáng hôm nay lên huyện bảo lãnh cho thầy. Vậy mà khi nghe tin của đồng bị giết, tôi như chết điếng cả người. Đến Na tận nơi nhìn tận mắt mới dám tin đó là sự thật. Cậu khét lúc này liền chép miệng. Quần giết người cướp của. Nó cướp đi bức tượng vàng thì thôi. Sao lại đăng tâm súng tay giết một ông giả chứ? Đốn mạt khốn nạn. Cô đam lúc này nói. Cô đồng xưa nay được bà con trong thôn vô cùng kinh trọng. Kẻ giết cụ ấy nhất định phải trả giá. Hắn vừa hài chết người đáng kinh nhất Phượng Bãi, lại vừa cả gan cướp đi báu vật của thôn ta. Cho dù bà con Phượng Bãi không tìm được hắn, thì trời đất cũng khó dung thà cho loại người này. Ông Thọ lúc này hỏi Thầy Lương. Thầy Lương à, liệu Thầy có nghĩ Thủ trưởng Khiêm là người đã gây ra cây chết cho cụ đồng không? Xin lỗi Thầy vì tôi là công an lại đi hỏi Thầy vấn đề này. Thế nhưng mà thực sự trong quá trình điều tra, phá án, xuất hiện những tình tiết khiến chúng tôi không thể nào lý giải nổi. Còn với sự biến mất đầy bí ẩn của Thủ trưởng Khiêm, càng làm cho chúng tôi trở nên mông lung, mơ hồ. Làm việc vì ông ấy nhiều năm, tôi không dám tin na Thủ trưởng Khiêm lại là kẻ giết người cướp đi tượng vàng. Thầy Lương lúc này liền trả lời, Cây chết của cụ đồng không phải là do ông Khiêm gây ra. Tuy chỉ là dựa trên suy đoán, nhưng lúc chân vấn tôi tại trụ sở công an huyện, ông Khiêm đã biết được bí mật về bức tượng vàng. Với quyền hạn cũng như chức vụ của mình, tôi nghĩ phi công an nếu muốn lấy bức tượng từ tay cụ đồng không có gì là khó. Không việc gì phải giết người để cướp bức tượng cả. Ngoài ra tôi còn biết trong tay của ông Khiêm có nắm giữ một bí mật lớn của Phượng Bãi. Bức tượng vàng so với bí mật này không có đáng là gì cả. Các cụ lớn tuổi trong thôn tròn mắt sừng rút, cụ kết hỏi, thật sao à? Thân phường bãi còn thứ gì quý giá hơn cả bức tượng vang? Thầy Lương đền gạch đầu, vâng thưa các cụ, đó chính là bí mật về kho tàng được trôn bên dưới cổ mộ. Tôi cũng không ngờ, ông Khiêm lại là người nắm giữ bí mật về cổ mộ từ nhiều năm về trước, và trong tay của ông ta có bản đồ cũng như chỉ dẫn về cách mở ra. 共母